Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Của tiểu nhân còn có những điều này khiến hắn có cảm giác của một gia đình. ăn hay không thì tùy anh thôi, tôi cũng chỉ biết nấu hai thứ này. Tiểu nhân còn không phàn nàn, anh thì có tư cách gì mà để phàn nàn chứ. Sau khi cùng hắn tranh cãi vài câu, trong lòng cô đầy buồn bực đã giảm bớt đi không ít. Hai gõ má của an tân lang đỏ lên, rời khỏi bờ vai hắn, chậm rãi ngồi thẳng người. Thật là có chút mắt mát. Cô ở trước mặt hắn lại biểu hiện yếu đuối như vậy. Khá hơn chút nào chưa? Trang Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cảm thấy chút thương tiếc, lại có chút khoan khoái nói không nên lời. Sau này nếu như cô muốn khóc, hãy gọi điện cho tôi. Nếu ta rảnh nhất định sẽ cho cô muộn bờ vai để tựa vào. Không cần. Tôi không muốn cả ngày khóc sứt mướt. An tân lang hít sâu, Dũng cảm ngước mi lên nhìn thẳng hắn Trong mắt hắn có chứa sự ân cần Có chút chế nhạo Lại có thêm ôn nhu Khiến lòng người cô nóng gian Hắn chẳng những không phải là một nam nhân xấu Mà còn là một nam nhân rất rất tốt Chị tiếc Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng Được rồi Con chưa cảm ơn anh Về chuyện của Uông Ưu Đình Anh không chỉ đã cứu tôi Con thay đổi xử lý mọi chuyện Cô bị ý nghĩ kia xâm chiếm trong đầu hù dọa, cô lạng sang chuyện khác khiến những ý nghĩ trong đầu kia biến mất. Cũng đâu có gì nhắc đến cô ta làm gì. Ngày thứ hai, hắn lập tức tìm Uông Ưu Đình, không những yêu cầu cô ta xin lỗi An Tân Lang, còn muốn đem cô ta đến cục cảnh sát, bắt cô viết cam kết, đảm bảo từ nay về sau sẽ không gây phiền phức cho An Tân Lang, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Hướng chi đến cuối cùng, cô còn không có tiếp thu ý kiến của tôi. Lại thả cho cô ta Hai tay Trang Tuấn Khải ôm sức ngực Bất mãn nhướng mày Bởi vì trong nhà cô ấy cũng có chuyện mà An tần làng cầm lấy chiếc cốc Anh có muốn uống một cốc nữa không Trang Tuấn Khải gật đầu Anh nghĩ xem Cô ấy đã đủ khổ rồi Làm sao tôi có thể khiến cô ấy khổ hơn nữa Cô nghi ngửi lấy gói cà phê Cảm thán Nếu như tiểu nhân gặp khó khăn cần tôi hỗ trợ Vì nó tôi có thể lựa chọn Không kết hôn cùng nam nhân mình yêu thương Thậm chí có thể buông tay ước mơ người mẫu từ nhạo của mình Có lẽ tôi cũng sẽ vì nhát thời đố kỵ mà làm ra những chuyện điên khùng Cô vĩnh viễn sẽ không lựa chọn làm tổn thương người khác Cô sẽ chút hết những bất mãn trong lòng Trang Tuấn Khải đứng im, tựa người vào cửa sổ Vì sao anh biết? An tần làng mở to con mắt hiểu kỳ Bởi vì cô rất lương thiện, cũng rất nhân tử, còn rất khoan dung Hơn nữa Cô biết chính mình đang làm cái gì Sẽ không hủ đủ đến mức gây ra những chuyện như vậy Bởi vậy cô mới thành công hơn cô ta Cô ta chỉ có thể đố kị với cô Nhưng lại không hề biết nguyên nhân cô thành công là gì Ánh mắt của hắn lấp lánh Có hồn Nhìn thẳng khuôn mặt đang đọa bừng của cô Ưu điểm của cô Trong mắt hắn nhìn rất rõ Trong lòng hắn cũng rất rõ Chẳng qua làm mời anh vài khuon mat đang đo bung cua co uu cơm Đạo la moi anh vai bua com đao dien Trang Anh cũng không cần khen tôi như vậy Sau khi chờ đường, cô quấy cốc cà phê trong tay, dòng nước bập bềnh dường như muốn đem cô hút vào một thế giới không ai biết. Cô rút cuộc làm sao vậy? Vì sao cô lại cảm thấy xấu hổ? Vì sao chỉ mấy câu nói của hắn lại khiến cô vui sướng, ấm áp, lại muốn mỉm cười? An tân lang, người màu tỉnh lại đi. Cho dù hắn là ba ba của tiêu nhiên người cũng không thể đậm tâm với hắn được. Nghĩ đến con trai, Nếu như cho hắn biết tiểu nhiên là ai, nếu như hắn phát hiện ra mình đang che giấu một bí mật, hắn còn có thể có vẻ ôn hòa, dịu dàng săn sóc cô sao? Đến lúc đó, chị sợ đến trận bão to cũng không có khả năng hình dung được. Trong phòng chụp ảnh, An Tân Lăng đang chụp ảnh cho tạp chí. Cô cũng nhếp ảnh ra và chủ biên bàn bạc. Tân Lăng, tạp chí lần này cần thể hiện hình ảnh của Âu Eo và các bà nội trợ Vì vậy cô phải thể hiện được cảm xúc của họ Nên ngòn ngào một chút Chú Biên tạp chí Tư Lâm nói Đột nhiên có người cắt đứt Chú Biên từ đã lâu không gặp Đột nhiên có người xuất hiện Tại phòng chụp ảnh Không ngờ lại là Trang Tuấn Khải Đạo diễn Trang sao anh lại tới đây Tư Lâm kinh ngạc An Tân Lang cũng trợn tròn mắt Tôi tới thay An Tân Lang xin nghỉ Trang Tuấn Khải mang thân nụ cười tự tin Nhẹ nhàng kéo cánh tay Của An Tân Lang Anh nói đùa gì vậy? Chúng tôi chuẩn bị chụp... Chúng ta đi thôi. Không đợi cô nói xong, Trang Tuấn Khải đã nắm chặt cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net